Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dầu. Tạm an rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 12 của câu chuyện Mẹ chồng con ghẻ. Câu chuyện của chúng ta sắp đến hồi kết rồi và tập truyện ngày hôm nay vô cùng gây cấn. Tiếp tục là những câu trả lời về thân phận bí mật của chàng trai Hoàng Đăng. Anh ta là ai? Và bí mật về cái chết của bố mẹ anh ấy như thế nào?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 Cô gái tên hàng kia tiếp tục buông lời mạt sát tôi nói rằng tôi là hạng đàn bà không ra gì dơ giấy bẩn thiểu khi ngủ với cả hai cha con nói rằng tôi chỉ là miếng rẻ lau và không hề xứng đáng để cho Đăng lau chân Nhưng dù cô ấy nói gì đi chăng nữa Đăng cũng gạt ngang thái độ không hề quan tâm những lời nói đó làm cho hàng tức giận đinh ninh rằng anh bị tôi bỏ bùa Đủ rồi Cô ấy như thế nào tôi tự biết Thu cánh tay của cô lại đi Và đừng quan tâm những chuyện không liên quan đến mình Được Nếu như anh không thay đổi quyết định Thì em nói thẳng nhé Em biết thân phận thực sự của anh là ai Và vì sao Anh tiếp cận với em Anh bất ngờ lắm có phải không Cô vừa nói cái gì Tôi không hiểu Anh hiểu rất rõ là đằng khác Nếu như anh đồng ý quay lại và kết hôn với em thì em sẽ nói rõ chuyện năm đó và ai mới là chủ mưu thật sự trong cái chết của ba mẹ anh. Tôi ló đầu ra nhìn dưới ánh sáng của đèn điện chiếu thẳng xuống khuôn mặt của hai người họ. Tôi thấy rất rõ, Đăng đang nhíu mày. Anh bước về phía Hằng hai bước. Hằng chỉ cười và nói tiếp. Thời gian qua em bảo với anh là em đi nước ngoài, nhưng thật ra em đi. Để điều tra rất kỹ về lai lịch Của con danh kia Vô tình thám tử của em lại điều tra ra được Thân phận thật sự của anh Dù thời gian qua Anh có từng thật lòng với em hay không ấy? Hay là chỉ lợi dụng em Để tìm ra chân tướng sự thật Thì thôi Em bỏ qua tất cả cho anh Bởi vì em yêu anh Đăng à Nên anh chỉ cần Chúng ta kết hôn bây giờ Em sẽ nói cho anh biết Chủ mưu năm đó, dồn ba mẹ anh vào đường chết là ai? Và em giúp anh trả thù. Cô có gì để xác thực? Những lời cô nói là sự thật hay không? Dựa vào bí mật mà anh giấu giếm bao nhiêu năm nay? Em biết anh rất giỏi. Nhưng người này anh không đụng vào được đâu. Thế lực của bà ta rất mạnh. Bà ta? Đúng. Là một người phụ nữ vô cùng quyền lực. Dù anh có là một luật sư giỏi, Biện hộ hay là cãi nhau đến mấy Cũng không thể nào đụng vào bà ta được đâu Thế nên Anh có muốn trả thù cho ba mẹ anh hay không Thì tùy thuộc vào anh Mong anh sớm cho em câu trả lời nhé Bởi vì ba mẹ em muốn em sang nước ngoài Để tiếp tục học lên thạc sĩ Nhưng mà vì anh Em có thể ở lại Rất lời hàng mỉm cười Một nụ cười đắc thắng rồi đi ra khỏi nhà Cô ấy đi mấy phút rồi, mà đang đứng đó chết chân một chỗ, không hề cử động. Tuy nhiên trong đôi mắt lại vô cùng phức tạp. Tôi đứng trong này rất sợ. Tôi sợ bản thân của mình sắp không thể nào giữ được anh nữa rồi. Trước giờ, tôi vẫn nghe anh nói rằng ba mẹ anh mất. Có lần tôi hỏi vì sao mất, anh có vẻ lảng tránh đi câu hỏi của tôi. Tôi thấy anh không muốn nói, thì cho rằng anh không muốn nhắc đến chuyện đau lòng, nên không dám hỏi sâu thêm. Nhưng hôm nay, ngay những lời này của Hằng và thái độ cũng như sắc mặt của anh thì tôi biết những lời cô ta nói là sự thật. Vậy thì thân phận thật sự của anh là gì? Và mối thù đó là sao? Có phải là có người hại chết ba mẹ của anh nên anh mới muốn tìm kẻ đó để trả thù hay không? Rồi chuyện anh vì muốn tìm hiểu chân tướng sự việc mới tiếp cận cô ấy. Thảo nào cái lần cuối cùng quay đến đây tìm anh trong đêm Anh nói với tôi rằng anh chưa từng yêu cô ấy. Vậy là thời gian trước đây, anh chỉ quen cô ta để lợi dụng thôi sao? Trong đầu của tôi xuất hiện hàng loạt câu hỏi, mọi chuyện bỗng chốc rối tinh rối mù, nhưng câu hỏi mà tôi muốn biết câu trả lời nhất chính là anh có đồng ý kết hôn cùng Hằng để trả thù cho ba mẹ anh không? Và chúng tôi, chúng tôi sẽ như thế nào đây? Đừng đây mãi không được. Tôi vờ như chưa nghe thấy gì, tôi tạo ra tiếng động để anh biết rằng tôi đang bước ra. Nhìn thấy tôi tới, anh nói với tôi. chúc này, hôm khác chúng ta đi xem phim nhé. Anh có chút việc đột xuất, em cứ ngủ trước đi. Nói xong anh còn hôn lên má tôi một cái, rồi sau đó lái xe rời đi. Còn xe rời dần, rồi khuất hẳn vào đám đông. Lúc này tôi thật sự rất sợ. Tôi sợ những ngày tháng yên bình bên anh sẽ kết thúc. Tôi sợ anh nói với tôi rằng, chúc quả chúng ta chia tay nhau đi, hoặc là anh sẽ cưới vợ, anh xin lỗi em. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cũng khiến lòng tôi đau đớn, quằn quại, nội tâm rằng sẽ dữ dội. Đêm đó anh không về, mà tôi cũng không ngủ được. Nhìn vào màn hình điện thoại tôi rất muốn gọi cho anh, nhưng lại không đủ can đảm. Sáng hôm sau tôi vẫn nấu thức ăn sáng cho hai đứa Và chờ đợi anh về Nhưng mà chờ đợi rất lâu Cũng không thấy bóng anh đâu Cuối cùng tôi tự chạy xe đi làm Đến văn phòng làm việc Nhưng một chút tôi lại nhìn vào màn hình điện thoại Để xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh không Tuy nhiên ngoài mấy cái tin nhắn của Tổng Đài Thì không có tin nhắn nào của anh cả Cả đêm qua anh đã đi đâu Mà không về nhà chứ Sáng nay anh không đi làm Có khi nào Anh đi tìm chị Hằng hay không Vì cứ suy nghĩ Mà tôi không thể nào tập trung làm việc Cứ ngơ ngờ như người mất hồn Đến mức anh Dũng thư ký Phải lên tiếng hỏi tôi Trúc này Trúc Em không khỏe à Dạ Anh gọi em ạ Em có bị làm sao không đấy Anh thấy hôm nay em lạ lắm Nếu như mệt Về nhà nghỉ ngơi đi. Hôm nay cũng không có gì nhiều. Em không sao. Anh Dũng ơi hôm nay anh đang có lịch trình gì quan trọng không ạ? Ừm... Uhm, không có. Vâng, em cảm ơn. Ngày hôm ấy cuối cùng tôi cũng tan làm. Tôi vội vã về nhà. Bên trong vẫn tối om Chứng tỏ anh chưa về. Tôi thở dài ngao ngán. Mở công tắc điện lên. Mọi thứ vẫn y nguyên như ban sáng tôi đi làm. Phần thức ăn tôi chừa cho anh bị hỏng. Có mùi chua Tôi xoắn tay áo lên dọn dẹp một loáng Rồi hít một hơi thật sâu gọi điện cho anh Tưởng rằng anh không nghe máy Vậy mà mới mấy hồi chuông Anh đã nghe rồi Anh đây Tôi cố gắng tỏ ra rằng bản thân mình đang rất ổn Để hỏi anh Hôm nay anh muốn ăn cơm với gì Để em nấu nào Anh không trả lời tôi ngay Mà thở ra một tiếng Khi ấy tôi sợ biết bao, trái tim của tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi sợ, sợ phải nghe anh nói những lời chia cách. ấy vậy mà anh bảo với tôi. Em nấu gì cũng được, em nấu đi, chút nữa anh về nhá. Nghe như vậy tôi mừng lắm, tôi vội vàng bắt tay vào nấu mấy món mà anh thích. Món nào cũng dốc hết lòng, hết dạ để nấu. nêm nếm trang trí cho thật đẹp mắt. Tầm hơn một tiếng sau anh về. Tôi mỉm cười như không có chuyện gì dục anh đi tắm để xuống ăn cơm. Anh gợt đầu, ừ nhẹ một tiếng rồi bước lên lầu. Nhưng sống với nhau bao lâu nay? Sắc mặt của anh thay đổi thành trầm tư, không còn hoạt ngôn chiêu ghẹo tôi như mọi ngày. Tôi biết, thời điểm này anh cần yên tĩnh để suy nghĩ. Tôi không nên bù lưu bù loa lên để trao khảo anh rằng anh đi đâu cả một đêm dài. Mà chính bản thân tôi cũng sợ rằng anh sẽ trả lời Sợ câu trả lời ấy khiến cho hai chúng tôi khó xử và đau đớn. Tạm táp xong rồi anh bước xuống, tôi dọn mâm cơm ra bàn, Trương gia nụ cười vui vẻ. Anh ăn đi, xem tay nghề của em hôm nay, con nâng cao hơn một chút không? Ừ, em cùng ăn đi. Chúng tôi gấp thức ăn cho nhau, nói vài ba câu thông thường, nhưng rõ ràng là mọi thứ đều gượng gạo đến mức đôi bên đều nhận ra. Sau khi ăn xong tôi đứng lên dọn dẹp, thì anh chụp lấy bàn tay của tôi. Trúc à, chúng ta nói chuyện một chút đi. Thời tiết Sài Gòn đa phần nóng bức, nhưng mà tại thời khắc này, tôi chợt run rẩy run đến mức không dám đối diện với anh. Tôi giả vờ cười giả là Có chuyện gì thế? Anh cứ nói với em đi, em vẫn dọn dẹp trong bếp đây mà. Anh kéo tay để tôi ngồi xuống ghế. Tôi vờ cầm mấy đôi đũa. Thật ra là tôi sợ. Nếu không có gì trong tay, thì anh phát hiện ra toàn thân của tôi bây giờ đang run rẩy, run dày cực độ. Chúc này. Dạ, em nghe. Em không hỏi anh. Đêm qua anh đã đi đâu à? Em, em tin tưởng anh mà. Em nghĩ rằng chắc là anh có việc. Hôm qua anh có việc thật nên không về với em. Anh xin lỗi. Em không sao đâu. Ừ, thôi, em đi dọn dẹp nhá. Tôi đứng lên lúc sượt qua thấy môi anh cử động. Dường như anh định nói gì đó với tôi nhưng sau đó lại thôi. Sau đó anh bước lên phòng. Ở dưới này tôi dọn dẹp chén bát. Sau đó quay ra lau nhà sắp xếp đồ ăn trong tủ lạnh. Tôi cố tình làm việc như vậy bởi vì tôi sợ Tôi lên đó phải đối diện với anh. Nghe những lời tôi không muốn nghe, nhìn thấy khuôn mặt trầm ngâm, ánh nhìn khó xử của anh. Thế nhưng kéo dài đến mấy, tôi cũng đành phải lê đôi chân của mình bước lên lầu. Anh không có bên phòng tôi, mọi thứ đều rất im lặng. Tôi mệt nhoài lấy quần áo đi tắm táp cho sạch sẽ. Lúc bước ra thấy anh ngồi trên giường mình. Lúc anh về đến giờ, tôi luôn tỏ về mình không hay biết chuyện gì, luôn làm ra bộ dạng bình thường, tuy vậy vẫn không thể nào qua được mắt của anh. "Chúc này." "Dạ." "Em biết hết tất cả rồi đúng không?" "À, vâng. Em em có nghe một chút." "Lại đây, anh lau tóc cho." Tôi chậm rãi bước về phía anh, đưa cái khăn cho anh, rồi anh đứng lên, lau mái tóc còn ướt cho tôi. Bàn tay anh chậm rãi nhẹ nhàng, lau từng thớ tóc, cả hai đều im lặng. Cái im lặng nặng nề, tựa như hòn đa lớn treo trong lòng của tôi. Mãi một hồi sau, anh là người chủ động lên tiếng. Ba mẹ anh bị người ta hại chết. Khi đó mẹ anh đang mang thai em gái của anh. Cuộc sống đang vui vẻ, hạnh phúc, bỗng chốc tan biến. Anh thành kẻ mồ côi không nhà không cửa, không cha không mẹ. Anh luôn nung nấu ý định trả thù. Vì để thuận tiến. Nên anh đổi tên, đổi họ. Tên này là tên của con trai đã mất của ba nuôi anh. Người nuôi anh khôn lớn. Cũng là bạn của ba mẹ ruột anh. Theo như ba nuôi anh nói rằng. Thì ba của Hằng có thể liên quan đến cái chết của ba mẹ anh. Nên anh tiếp cận và làm quen với cô ấy. Nhưng sau này theo anh điều tra. Thì ba của Hằng không có liên quan. Vậy nên... Anh đã chia tay chị ấy sao? Có nhiều nguyên nhân lắm. Nguyên nhân chủ yếu là cô ấy ghen tuông vô lối. Hỗn hào với ba nuôi anh nhiều lần. Thậm chí là khi anh đang làm việc với khách hàng. Cô ấy cũng xông đến đánh người ta. Sẽ hết hợp đồng vừa ký. Bởi vì khách hàng là phụ nữ. Chị ấy ghen đến như vậy á? Ừm, Yêu nhiều mà ghen cũng nhiều. Nhưng toàn là ghen vô lý. Có mấy lần đánh người ta nhập viện đấy. Trời đất ơi! May là em chưa bị chị ấy đánh đấy Bởi vì em là người con gái đầu tiên Anh đưa về nhà Nên cô ấy không dám đâu Cứ tưởng anh dứt khoát như vậy Cô ấy bỏ cuộc rồi Nào anh ngờ lại âm thầm điều tra Và biết chuyện của anh Vậy bây giờ anh tính thế nào Im lặng cả gần phút Anh mới thở hắt xăm một hơi phiền muộn Anh không thể nào cưới cô ấy được Nhưng mà anh lại biết hung thủ thực sự đã hại chết ba mẹ anh là ai tôi xoay người lại nhìn anh thấy trong đáy mắt anh nỗi ưu phiền đang hiện rõ bình thường trong mắt tôi anh là một đại luật sư giỏi giang lúc nào cũng miệng mồm nhanh nhẹ không hề thua kém bất cứ ai nhưng anh cũng từng nói làm người không có ai hoàn hảo cũng có những phút giây trở nên yếu đuối bất lực và mệt mỏi lấy lại cây khăn trên tay anh tôi kéo anh nằm lên đùi mình Anh dù có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nằm lên. Tôi điều chỉnh tư thế cho thích hợp. Sau đó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mát xa hai bên Thái Dương cho anh. Vừa làm vừa nói. Để em mát xa cho anh đỡ căng thẳng nhé. Rồi sẽ có cách giải quyết thôi. Ừ. Chút này, nếu như anh cưới vợ thì em định thế nào? Dù tôi đã từng nghĩ đến trường hợp này, Nhưng khi chính miệng anh hỏi, trong lòng tôi như có ai đó cầm kim, xoáy vào sâu, rất đau đớn. Thế nhưng dù đau lòng, tôi phải đứng ở vị trí của anh và suy nghĩ cho anh. Bao nhiêu năm sống trong danh phận người khác, chờ ngày trả thù cho ba mẹ. Bây giờ có người biết được kẻ chủ mưu thật sự là ai. Anh nôn nóng muốn biết, để trả thù, đó là điều dễ hiểu. Vậy nên dù yêu anh, tôi phải nghĩ cho anh trước thì thì em sẽ chúc mừng anh. Em không buồn sao? Có chứ. Nhưng em biết anh làm gì cũng đều suy nghĩ kỹ càng mới đi đến quyết định. Em tin đó là quyết định đúng hoặc ít ra là phù hợp với anh. Em tôn trọng quyết định của anh. Anh mở mắt ra nhìn tôi. Đôi đồng từ từ từ dãn ra. Phiền muộn tựa như làn khói từ từ tan biến. Thay vào đó là sự dịu dàng mềm mại cưng nựng bầu má của tôi. Sau một hồi được tôi mát xa, anh từ từ chìm vào giấc ngủ, hơi thở nhẹ nhẹ phát ra, lồng ngực nhấp nhô lên xuống, đôi tay của tôi vẫn đều đặn chậm rãi hoạt động cho anh ngủ sâu, ngủ thêm một chút nữa. Chắc hẳn cả đêm qua anh không hề chợp mắt, trên đôi mi còn vương mùi mệt mỏi, không biết đến cuối cùng anh sẽ quyết định như thế nào. Có vì mối thâm thù mà cưới chị Hằng hay không. Càng nghĩ, lòng tôi lại càng thêm nặng nề, nhưng tôi không biết làm gì. Chị Hằng vừa có gia thế, vừa giúp anh trả được mối thâm thù đại hận, còn tôi, mang tiếng một đời chồng đã tự ti lắm rồi, lại còn từng có con với bạn thân anh. Mọi thứ đều đi ngược lại đoạn tình cảm mỗi ngày một lớn. Bởi vậy, tôi chẳng dám lên tiếng xin anh đừng bỏ rơi mình. Chỉ lén lút thờ dài Thương cho số phận long đong Tưởng chừng bản thân có thể thành nàng lọ lem Lấy được chàng hoàng tử Nào ngờ tình sâu nhưng duyên mỏng Sợ rằng khó giữ Được những thứ Vượt ngoài tầm với của tôi Sáng hôm sau chúng tôi vẫn đi làm như bình thường Nhưng vừa tan làm Thì chị Hằng bỗng dưng xuất hiện Tại văn phòng luật sư Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người Có lẽ do quá quen biết, nên nhân viên tiếp tân cũng không vào báo với Đăng một tiếng. Cứ như vậy, để cho chị Hằng đi vào khu vực bên trong, làm mọi người đều bất ngờ. Xin chào mọi người, lâu rồi không gặp, mọi người có khỏe không? Qua vài giây sừng sốt, mấy người kia cười và chào hỏi. Chào Hằng nhá, bọn anh khỏe, em về nước khi nào đấy? Em vừa về là đến thăm mọi người ngay đấy. Đến thăm anh hay là đến thăm ai? Chị Hằng mỉm cười, di chuyển đôi dép cao gót hàng hiệu, bước về phía của Đăng. Anh Đăng thì em thăm cả đêm qua rồi. Hôm nay chủ yếu đến mời phòng mình đi ăn. Mong mọi người nể mặt em, đừng từ chối ạ. Mấy tháng qua ở đây mọi người cũng biết rõ, tôi và Đăng đang sống cùng nhau và yêu nhau. Dĩ nhiên khi chị Hằng mời như vậy, Ai ai cũng nhìn về phía của Đăng và cả tôi nữa. Tôi cười gượng gạo. Một người lúc này nhanh trí hỏi Đăng để giải vây. Hình như hôm nay phòng mình còn có việc gì gấp cần phải làm. Có phải không luật sư Đăng? Không chờ Đăng trả lời, chị Hằng nói luôn. Việc thì hôm nào chả có. Hôm nay mọi người phải nề mặt bọn em chứ à? Miệng nói, tay chị ta đã choàng vào tay của Đăng. Làm cho không khí càng trở nên ngượng ngùng và khó xử Nhưng chưa đầy ba giây Đăng bội vàng ngỡ tay của chị ta ra Trước mặt mọi người Hôm nay mọi người có việc Chị Hằng nhìn đăng Mọi người biết ý tàn ra ngoài Tôi cũng định đi Thì bị chị ta gọi lại Chúc à, đứng lại đi Tôi khựng lại Quay đầu về phía chị ta Chị ta nhìn thấy tôi từ đầu đến chân Viền môi cong cứng, khinh khỉnh Mày đúng là mặt dày thật. Mày cố gắng đua bám anh đăng cho bằng được. Mày không biết nhục à? Còn chưa xỉ nhục tôi hết câu, thì chị ta bị đăng quát lớn. Đủ rồi, đủ rồi. Nói bớt vài câu đi. Nhưng mà em ghét nó. Cái thứ nhà quê nghèo hèn mà đòi trèo cao, nó dựa vào đâu mà đòi yêu anh chứ. Nó không đủ tư cách. Em muốn anh trong ngày hôm nay phải đuổi cổ nó ra khỏi văn phòng. Và cả nhà anh nữa. Em không muốn thấy nó một giây một phút nào. Đang nhìn vào đôi mắt của Hằng, ánh mắt của anh nhìn chị ấy, rõ ràng rất hơi hợt. Dựa vào đâu tôi phải nghe cô? Dựa vào bí mật mà anh đang muốn biết nhất thôi. Đúng là tôi rất muốn biết ai là kẻ hại chết ba mẹ của tôi. Nhưng mà có những thứ cũng quan trọng không kém, và tôi không thể nào đánh mất. Chị Hằng không ngu ngốc đến mức không hiểu ý của Đăng đang ám chỉ là gì. Chị ta nhăn nhó gào lên. Chí tay vào mặt của tôi. Anh vì một đứa lăng loàn như nó, mà anh bỏ qua câu trả lời, đã tìm kiếm bao nhiêu năm nay sao? Nó có đáng để anh đánh đổi hay không? Một con danh chưa đầy 20 tuổi, từng có một đời chồng bằng tuổi 3 của nó. Sau đó có bầu, nhưng tác giả bào thai lại là của thằng con chồng. Lăng loàn đến như vậy, mà anh còn đâm đầu vào sao? Anh thử nghĩ đi, lấy thằng cha mà ngủ với thằng con có bầu như vậy. Thì anh rõ bản chất của nó không phải là người đàng hoàng đoan chính Em thật sự không hiểu Nói cho anh uống bủa mê gì Mà anh trở nên lú lẫn như vậy Trong khi em hơn nó mọi mặt Anh lại một mực cự tuyệt em Anh nói ngay đi Anh đang nghĩ cái gì trong đầu Bên ngoài cửa mọi người nghe thấy Nên có những âm thanh xì xào bàn tán Tôi mím môi Côi thấp đầu Không dám ngừng lên Mũi của tôi cay xè xen lẫn sự nhục nhã. Thế nhưng giây phút tôi nhục nhã ê chế đó, thì bàn tay của Đăng đã ôm lấy bà vai run lật bật của tôi, ôm tôi vào lòng. Giọng anh chắc nịch uy nghiêm như cái lần đầu tiên anh cứu tôi, thoát khỏi gia đình của tôi vậy. Em đừng khóc, có anh ở đây. Anh Đăng à, em... Anh ở đây, không để ai bắt nạt em đâu. Phòng tay của anh siết chặt lấy bà vai của tôi hơn nữa. Bên đó ánh mắt của chị Hằng như hai đốm lửa, chỉ muốn ngay lập tức đem tôi đi thiêu chết thành cho bụi. Chị ta giết lên. Hồ ly tinh, lúc nào mày cũng tỏ ra yếu đuối. Mày yếu đuối cho ai xem? Chị ta cầm nguyên cái túi sách xông về chỗ tôi và định đánh tôi. Nhưng Đăng đã nhanh chóng xoay người, khiến cho chị ta mất đà và ngã về phía trước, chúi nhủi vào bàn làm việc. Anh Đăng, anh dám bênh vực nó và để cho em ngã sao? Thế tại sao tôi lại không dám chứ? Anh không sợ em nói ra thân phật thật sự của anh sao? Em nói cho bà ấy biết, để bà ta giải quyết luôn cả anh. Cho anh biết bao nhiêu năm qua, bà ấy vẫn luôn tìm anh để diệt cỏ tận gốc. Anh nghĩ đi, một bên vừa có thể trả thù cho ba mẹ anh, một bên tính mạng của anh bị đe dọa. Chắc anh đủ thông minh. Để chọn phương án nào là tốt nhất Có phải không Tôi lo sợ nhìn đăng Nhưng biểu cảm trên mặt anh vô cùng thản nhiên Thậm chí môi còn hơi nhếch nhẹ và cười nhạt Thế cô có biết vì sao Mấy năm qua Tôi không thể nào yêu được cô không Vì sao chứ Anh nói ngay Vì sao Bởi vì cô ngang tàn hôn hăng, Cô chưa bao giờ nghĩ cho tôi một việc gì Lúc nào cũng lấy cảm xúc của mình để áp đặt người khác Ngay cả việc này, cô nói rằng cô yêu tôi, cô muốn cưới tôi, nhưng cô lại uy hiếp bắt buộc tôi lựa chọn. Nhìn ý, thì như thế đấy, nhưng mà mục đích chính là thỏa mãn cái cảm giác chiến thắng của bản thân cô. Vậy thì cô nghĩ tôi có điên không? Đi cưới cô chứ? Mặt chị ta đò lên bừng bừng, bàn tay cuộn tròn thể hiện rõ cơn thức giận đang bùng phát. Đến đó, cũng không thể nào nói trơn tru. Vũ Hoàng đăng Anh dám nói em như vậy sao Anh có tin Em nói với ba em rằng Sau Sau cái bằng Sau cái bằng luật sư của anh Là một đống phế thải hay không Hừm. Cô muốn làm gì thì làm Tôi không quan tâm Anh cứ chờ đấy Em sẽ khiến cho anh hối hận Và phải quỳ xuống xin lỗi em Tôi đứng đây để tôi chờ cô Đồ khốn nạn Chị Hằng bỏ đi Nhưng vừa bước được vài bước, chị ta quay lại. Hai mắt trợn lên, toàn lòng trắng, nói với tôi. Tạo sẽ cho cả cái xã hội này biết, việc tốt của mày. Để xem, mày còn dám vác mặt, lăng loàn của mày ra đường mà gặp ai được không? Đồ con đĩ. Hằng nói xong, Đăng liền tiến lên một bước, đanh mặt cảnh cáo. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Cô nên nhớ cho rõ, tôi là luật sư. Sỏi nhất chính là kiện cáo. Nếu như cô dám làm gì tổn thương đến cô ấy, tôi không tha cho cô đâu. Anh dám. Cô cứ thử đi. Hằng dậm chân đùng đùng bò đi, trong lòng tức tối. Tôi đang còn run sợ vì những gì mà chị ta vừa ham dọa. Bởi vì theo như Đăng kể, chị ta vô cùng hung hãn. Nhiều lần chị ta đánh người đến nhập viện bởi vì nghi ngờ người đó có ý với Đăng. Liệu chị ta có đem chuyện của tôi công khai lên mạng xã hội không? Rồi có cho người đến đây quậy phá anh hay không? Anh đang à, chị ấy... Em cứ mặc xác cô ta. Nhưng mà em sợ chị ấy báo... Với cái người kia, rồi anh lại gặp nguy hiểm. Hay là anh chạy theo đi, anh trao đổi với chị ấy đi. Em bị hầm à? Anh là người yêu của em cơ mà. Em biết, nhưng mà em lo cho anh gặp nguy hiểm lắm. Anh đang à, nếu vì em, mà anh gặp chuyện, em lại càng cảm thấy có lỗi. Em không xứng đâu. Đang không nói gì, ôm chầm lấy tôi, ôm mạnh lắm, giết tôi trong vòng tay. Một lúc sau anh mới thủ thì với tôi. Sao em ngốc thế? Em khổ nhiều rồi, nửa đời còn lại anh lo cho em. Chỉ cần em ở yên trong vòng tay anh, mọi bão bùng ngoài kia, anh thay em gánh hết. Anh nói xong tôi bật khóc ngon lành, nước mắt ồ ạt chảy xuống, ướt một đốm áo của anh. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng của tôi, giọng nói nửa đùa nửa thật. Nên đi, về anh cho chơi cầu trượt. Người ta đang xúc động, mũi thì cay xẻ. Vậy mà người luật sư này còn hứng thú chiêu gạo tôi. Tôi đánh yêu vào vòng ngực rắn chắc của anh. Khi anh này, giờ này mà còn nói mấy chuyện đấy. Dù bão có đến thì mình phải vận động mới có sức mà chiến đấu chứ. Thôi nín đi. Chúng ta về nhà nhé. Khi ra về, lòng tôi vẫn không ngừng lo lắng. Vừa sợ cho anh lại vừa sợ cho tôi. Dù sao chị Hằng cũng là một người có thế lực. Nhỡ như chị ấy vì quá điên tình mà nói ra những gì không nên nói, làm những chuyện không nên làm, thì phải làm sao đây? Mấy ngày hôm sau tôi không đến trung tâm học nữa bởi vì đang không cho tôi đi. Anh sợ chị Hằng gây sự hại tôi nên bảo tôi tạm thời nghỉ ít hôm. Sáng đi làm cùng với anh Chiều cùng nhau về nhà ăn uống đi ngủ Lịch trình cứ như vậy lặp đi lặp lại Thậm chí đám cưới chị Hoa Anh cũng không cho tôi về Anh nói rằng đám tiệc đông đúc càng phức tạp Tôi nghe anh nên có gọi cho chị Hoa Nói rằng mình có công việc đột xuất Hứa về sẽ tặng quà cho chị ấy sau Mà cũng từ hôm ở văn phòng đến nay Không thấy chị Hằng tìm đến một lần nào nữa Nhưng chị ta càng im lặng Tôi lại càng sợ Chị ta đang ủ mưu gì đó chưa bản tính hùng hăng kia mà chịu bỏ cuộc thì không thể nào. Người ta vẫn hay nói trước cơn bão, bầu trời thường rất đẹp. Cái yên tĩnh này làm tôi cảm thấy bất an bởi vì không biết bao giờ chị ta ra tay và chị ta làm những gì. Trúc à, em đang nghĩ gì vậy? Đang vừa tắm xong, anh bước ra ôm tôi từ đằng sau. Anh chỉ quấn duy nhất một chiếc áo ngủ. Đại luật sư của tôi có một thói quen và một sở thích kỳ lạ Là khi ngủ không thích mặc quần áo, cứ trống trơn như vậy, dù là nắng hay là mưa, nóng hay lạnh, cũng duy trì thói quen đó. Anh Đăng này, anh nghĩ xem, chị Hằng đang có mưu tính gì? Anh cũng không rõ. Anh vừa đáp, bàn tay vừa lưu manh luồn vào cổ áo ngủ của tôi đang mặc, mà chiêu ghẹo. Anh vừa mới tắm xong, da thịt còn mát lạnh, thơm tho mùi sữa tắm. Đường tường chỉ có con gái làm dùng sữa tắm, luật sư của chúng ta cũng rất điệu đà. Hai người quen nhau lâu như vậy, ít nhiều anh phải hiểu chị ấy chứ. Anh nghĩ xem, chị ấy muốn làm gì? Vũ Hoàng đang vẫn không ngừng hoạt động đôi tay của mình, sau đó dùng một bàn tay vén tất cả tóc của tôi ra đằng trước. Dọn đường trống trải, hôn lên gáy, hôn lên mang tay của tôi những đường dài và nóng bỏng. Kìa anh, đang nói chuyện cơ mà. Nhưng mà anh muốn. Khôn môi của anh lúc này đã nằm lên bờ vai của tôi, hai bàn tay xoa nắn. Những gì đang diễn ra khiến cho tôi vô cùng gợi cảm. Tôi trở nên hỗn hễn, đứt quãng, ú ớ như một kẻ tập đánh vần. Sau trận ân ái cuồng nhiệt, tôi như con thỏ nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Từ tận sâu trong tâm can, tôi vô cùng mang ơn anh. Vì cứu mang tôi, những ngày tôi vừa trải qua cơn bão biển. Anh lo cho tôi có nơi ăn trốn ở, cho tôi được đi học, được đi làm ở môi trường tốt. Và cho tôi được yêu, được sống cùng một người tài giỏi như anh. Em đang nghĩ gì thế? Anh Đăng này, em cảm ơn anh nhiều lắm. Thích á, thích đến như vậy cơ à? Thích như vậy là sao? Thì chuyện lúc nãy, có phải em thích tư thế đó? Nên là em mới cảm ơn anh không? Thôi đi Em đang cảm ơn anh ấy, Bởi vì anh che chờ bảo vệ cho em Lo cho em học hành, công việc đàng hoàng Anh lại nghĩ đến chuyện kia rồi Đầu óc của anh đúng là đen tối Không thèm nói chuyện với anh nữa Nhưng mà em không thích quan hệ với anh à Anh đừng hỏi mấy câu này được không? Em ngại Có cái gì mà ngại chứ Chỗ nào của nhau mà không nhìn thấy Nhưng mà em ngại Em xấu hổ Khi mà em không còn... Đang lúc này vội vàng ngắt lời của tôi. Anh nói rồi, nói rất nhiều lần rồi, là không ai hoàn hảo hết. Anh không để ý những chuyện đó, chỉ là một màng mỏng thôi, chả nói lên được điều gì cả. Anh chưa bao giờ đặt nặng chuyện đấy. Em cũng đừng nghĩ nhiều, rồi tự tạo áp lực cho bản thân mình. Người ta bên nhau yêu nhau, còn phụ thuộc vào nhiều thứ chứ. Em hiểu chưa? Em hiểu rồi. Nhưng thật lòng, em có cảm giác tự ti khi bên anh lắm. Em không tài giỏi, không học cao hiểu rộng, cũng không có ra thế để xứng với anh. Lại còn từng lấy chồng. Em sợ lắm, em sợ một ngày nào đấy, anh bỏ em. Anh cười không nhằm nhờ như mọi ngày, nụ cười không những rất đẹp mà còn cực kỳ ấm áp. Còn cắn lên vành môi của tôi một cái, sau đó mới nói cho tôi nghe. Em đúng là hâm quá Em phải tự tin vào bản thân của mình Em xinh xắn nấu ăn ngon, ngoan ngoãn Lúc nào cũng nghĩ cho anh Biết cư xử với mọi người Lại còn cần cù chịu khó học hỏi Một người tốt, có nhiều ưu điểm như vậy Ai may mắn lắm Mới có được em Em biết chưa Đúng là luật sư Cái gì cũng nói được Anh chọn cái nghề này quà thực không sai Mổ mép dễ dở Nhưng em có làm được gì đâu mà tốt Anh chào suốt ngày bảo rằng em hâm, em dò còn gì. Hâm một tí mới đáng yêu. Tôi nghe xong mỉm cười cứ như vậy nằm yên trong lòng anh. Nghe nhịp tim của anh đang đập bên tai. Hy vọng mỗi ngày thức giấc hay mỗi tối đi ngủ đều nhìn thấy người đàn ông này. Đối với tôi, tôi mãn nguyện lắm rồi. Hôm sau tôi và anh đi làm như bình thường. Nhưng vừa đến văn phòng thì thấy mọi người đang xì xào chuyện gì đó liên quan đến hai chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi bước vào thì mọi người lập tức tàn ra và im lặng. Đăng lúc này lên tiếng hỏi Mọi người có chuyện gì thế? À, dạ không có gì đâu ạ. Nói đi. Thấy ánh mắt của Đăng mọi người nhìn nhau một người e ngại đưa mấy tờ rơi cho chúng tôi. Không biết là ai in ra những tờ rơi này rồi ném trước văn phòng của chúng ta. Đăng vội vàng nhận lấy tôi đứng bên cạnh anh Và thấy rõ mồn một, một, một người trong tờ rơi đó chính là tôi, cùng với dòng chữ in hoa rõ nét. Con giáp thứ mười ba, chuyên giật chồng cướp cha, mọi người lưu ý cảnh giác. Bên dưới còn ghi chuyện tôi từng lấy chồng, nhưng lại có con với con của chồng, gây ra vụ thảm án kinh hoàng, tại địa chỉ và ngày tháng xảy ra chuyện đó. Đọc đến đâu tôi xa sầm mặt mũi, không cần nghĩ nhiều cũng biết là ai làm ra những chuyện này. Ngoài hàng ra thì ai chứ. Chỉ có cô ta căm thù tôi mới bày ra trò này để hại nhục tôi. Đăng nghiến răng kèn két. Mẹ kiếp. Nó lại gây sự rồi. Con điên này. Anh vội lấy điện thoại ra nhưng còn chưa kịp gọi thì thư ký của Dũng chạy vào hớt hải. Luật sư đang có chuyện rồi. Thết của chúng ta bị hàng loạt đống nick ảo vào bình luận lung tung khiếm nhã. Đây, anh xem đi. Không cần đâu. Tôi biết ai làm. Chụp ảnh lại làm bằng chứng. Sau đó, khóa chế độ bình luận. Tôi làm ngay. Quay lại cái điện thoại. đang bấm gọi rồi đi ra ngoài nói chuyện. Tôi không biết anh nói gì. Nhưng đứng ở đây cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt tức giận của anh. Trong này mọi người nhìn tôi. Sau đó tàn ra đi về chỗ làm. Tùy họ không nói gì. Nhưng mà tôi biết. Trong đầu của họ sẽ nghĩ khác. Tôi thở hát ra. Bản thân của tôi cũng đang dối rắm Không biết đang giải quyết như thế nào. Nên khi anh đi vào, tôi liền hỏi. Thế nào rồi anh? Anh cảnh cáo cô ta mấy hôm trước. Thế mà hôm nay lại lên cơn điên rồi. Vậy bây giờ chúng ta phải giải quyết thế nào? Em cứ mặc kệ cô ta. Em đừng quan tâm đến. Tự khắc cô ta bỏ cuộc. Vâng, em biết rồi. Tuy nói như vậy, nhưng làm sao mà tôi không quan tâm được chứ? Nhất là những ánh mắt của mọi người nhìn tôi, ngay cả khi đi ăn cơm trưa, Nhân viên quán cơm cũng chỉ trò xì xầm Khiến tôi không tự nhiên chút nào Những lời đó lọt vào tai của Đăng Anh liếc nhìn bọn họ Mấy người vừa nói cái gì Lặp lại một lần nữa tôi nghe xem nào Ấy Chúng tôi có nói gì đâu Thưa luật sư Bọn họ giả vờ bỏ đi Làm công việc khác Nhưng lúc thanh toán Tôi không thể nào làng tránh Bộ dạng lấm la lấm lét đi ra tính tiền Đăng ngả người ra ghế và hỏi Lúc nãy nói gì? Mạnh mồm lắm cơ mà. Sao bây giờ như con rùa rụt cổ thế kia? Em xin lỗi anh. Mong anh bỏ qua cho bọn em. Bọn em nhỡ miệng. Nhỡ miệng à? Nhỡ miệng mà lời lẽ nói ra như vậy sao? Cô ý thì không biết. Còn cỡ nào đây? Mấy người thích nói lắm có đúng không? Muốn bàn tán chuyện của người khác chứ gì? Được thôi. Mai tôi cho mấy người một vé. Lên tòa, nói cho sướng cái miệng. Khỏi cần đi làm làm gì cho mệt. Còn cái gì mà nhiều chuyện. Anh ơi, anh luật sư, anh tha cho bọn em. Em xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi anh. Nhân viên quán cơm xin lỗi đang lìa lìa, đang nhách mép và không có ý định tha cho bọn họ. Lúc nói xấu người ta thì mạnh mồm mạnh miệng lắm. Mắt liếc môi khinh. Bây giờ xin lỗi làm gì? Không biết nhục à? Em... em em, em cái gì? Biến đi. Thay mặt mỗi nhân viên tái xanh, chủ quán cơm lúc này đi ra xin lỗi chúng tôi. Làm mắng bạn nhân viên và mời luôn phần cơm ngày hôm nay. Hoàng Đăng nhìn bà chủ quán và nói. ta nghĩ rằng tôi làm khó nhân viên của bà. Để được ăn miễn phí sao? Đừng có nói giọng điệu đó với tôi. Là nhân viên của chúng tôi sai. Tôi xin thay mặt cô ấy xin lỗi cậu. Còn không mau xin lỗi cậu Đăng nhanh lên. Người cần xin lỗi là bạn gái của tôi, chứ không phải tôi. Nghe xong câu đấy tôi ngây người nhìn đăng. Đây là lần đầu tiên anh công khai tôi với người khác như thế này. Nên nhất thời tôi đơ như một khúc gỗ, mặc cho nhân viên đang dối rít xin lỗi mà không có chút phản ứng. Cũng phải mất cả phút như vậy, tôi mới hoàn hồn. Thôi được rồi, tôi bỏ qua cho bạn. Lần sau đừng nói lung tung, khi chưa biết sự thật. Vâng vâng, em biết rồi. Em cảm ơn chị vì chị bỏ qua cho em. Dù bạn nhân viên đó có vẻ sợ lắm rồi nhưng Đăng vẫn hâm dọa thêm mấy câu nữa mới quyết định về văn phòng. Chiều hôm đó chúng tôi đi làm về trước nhà dán rất nhiều hình ảnh của tôi cùng với những lời lẽ khiếm nhã trời rủa tôi mất nết lấy cả cha và con. Dưới đất hàng trăm tờ rơi nằm vương vãi cùng với rất nhiều tờ giấy khác bay phất phơ trong gió được người qua đường nhặt lên và xem. Những người xung quanh cũng nhận ra tôi nên xì sầm to nhỏ với nhau. Đang quát họ xong, chạy đến xe giấy, những tờ giấy đang dán kín cổng cùng với bức tường, tôi cũng lao vào xe chúng xuống, uất hận đến bật khóc. Sau khi thu dọn được số tờ rơi đó, việc đầu tiên đang làm là vào nhà mở camera. khi thấy một đám tầm ba bốn người, bịt khẩu trang kín mít làm chuyện này, mà không cần suy đoán cũng biết người đứng đằng sau chuyện này là ai. Cùng lúc đó điện thoại của Đăng gieo lên, anh nhìn vào màn hình hai giây, thì liền đưa lên tai để nghe máy. Cô lập tức dừng ngay mấy cái trò dơ bẩn này cho tôi, đừng để tôi phải điên lên. Do đứng sát bên cạnh anh, nên tôi áp tai vào nghe, bên kia cô ta cười ha hà. Anh vừa nói gì em không hiểu, em nghe nói có người dài tờ rơi trước nhà anh, nên gọi điện hỏi thăm anh và con danh kia. Cảm thấy như thế nào thôi Em còn nghe nói ngày nào Họ cũng phát vài tờ Vài ngàn tờ, vài trăm tờ Khắp các ngả đường đấy Cái Sài Gòn lớn như thế này Mà phát hết Chắc là không ít đâu có đúng không Không biết lúc đó Nó ra đường có bị người ta ném cho vài căn mắm tôm không Đúng là Nhân cách thối tha như mắm tôm Cô thử ngày mai còn giờ trò này xem Tôi có tung hết bằng chứng Bao cô trốn thuế hay không Nên nhớ, trong tay của tôi có bằng chứng bất lợi cho ba cô. Và tôi không kiên nhẫn để chơi với cô. Anh Đăng, anh dám. Sao lại không dám? So với cái văn vòng luật sư bé nhỏ kia, với toàn bộ tài sản kích xù nhà cô, thì tôi đang còn hời chán. Sao? Cô có chơi cùng tôi không? Anh đừng quên rằng, em đang nắm giữ bí mật mà anh cần biết. Tôi nói rồi, tôi không muốn biết nữa. Cô cứ cầm lấy. Mà dùng đi Phạm Thanh Hằng Tôi nhắc lại Sức chịu đựng của tôi rất kém Cô mà còn dở mấy cái trò như ngày hôm nay Thì cô đừng có mà trách tôi Nói xong anh tắt máy Bực bội ném điện thoại xuống bàn Tôi đi lấy cho anh một ly nước Anh uống nước đi Không sao đâu mà Em đừng sợ Anh đăng này Anh không biết hung thủ thật sự Hại chết ba mẹ anh sao Trong mắt của anh chuyển động khi nhắc về ba mẹ mình. Nhưng rồi anh nói với tôi. Có chứ, nhưng không thể nào để cô ta lấy cái đấy ra để khống chế mình được. Anh sẽ tìm cách và điều tra thêm. Nhưng có khi nào cô ta nói với người kia về thân phận của anh không? Em rất sợ, anh gặp nguy hiểm. Cô ta sẽ không nói ra thân phận của anh đâu. Bởi vì trước đó anh đề phòng nên có thu thập một số chứng cứ. Ba cô ta trốn thuế. Và nhập lậu số lượng lớn từ nước ngoài về qua đường hàng hải. Nếu như tố giác ý, thì ông ta sẽ đi tù. Nên cô ta không dám đem an toàn của ba mình ra để làm càn đâu. Nhưng mà em luôn có cảm giác bất an. Linh cảm rằng có chuyện gì đó. Anh kéo tôi vào vòng ngực của anh. Giọng vừa ấm áp vừa tạo cho tôi cảm giác được che chở. Dù có chuyện gì thì anh cũng ở đây với em. Em đừng sợ nhé. Đúng là sau hôm bị đăng hầm dọa thì cô ta cũng im hơi lặng tiếng, mất tâm mất dạng. Tôi sợ cô ta giống như lần trước, im hơi lặng tiếng một thời gian rồi lại tái xuất, tung ra một đòn. Nhưng cô ta trong bóng tối, chúng tôi ngoài ánh sáng, nên ngoài việc cảnh giác ra, chúng tôi không biết phải làm gì. Một tháng trôi qua, tôi đang photo một số giấy tờ cho đăng thì chị Hoa gọi đến cho tôi. Tôi nhớ mày vì từ lúc lấy chồng đến nay, Chúng tôi không liên lạc với nhau. Tự dưng hôm nay chị lại gọi cho tôi. Khiến tôi linh tính. Có chuyện gì đó chẳng lành. Alo. Trúc đây à? Chị đây. Em cứu chị với. Có chuyện gì thế ạ? Sao chị lại khóc? Mất rồi. Mất tất cả rồi em ơi. Mất cái gì cơ? Tiền bạc của chị, tài sản của chị và của ba đều mất cả rồi. Chị bị lửa rồi Trúc ơi. Chị nói rõ hơn đi xem nào. Em không hiểu chị đang nói gì cả Tất cả tiền bạc tài sản của chị Của ba mẹ Đều bị cái thằng sở khanh kia Nó lừa lấy mất hết rồi Trúc ơi là Trúc Thằng sở khanh nào ạ chị Thằng chồng chó chết của chị Nó lừa chị, nó lừa cả nhà Ôm hết tiền vàng bỏ đi rồi Chị chết mất Còn ba, bà nghe tin xong Ba, bà sốc quá Cấp cứu rồi, e rằng không qua khỏi Trúc ơi Trúc về đi Bây giờ trong nhà không ai đủ bình tĩnh để giải quyết chuyện đâu. Chị xin em, em về nhà đi mà. Chị nói làm sao cơ? Bà cấp cứu à? Bà bị làm sao chứ? Bà, bà không biết có qua khỏi không? Chúc em về đi. Chị xin em, em về gặp ba lần cuối đi mà. Ngắt điện thoại tôi quay sang nói cho Đăng nghe tình hình của ba và mọi người ở dưới quê. Anh nghe xong cười khẩy một cái. Quả báo đến rồi đấy Trước đây họ hả hiếp bắt nạt em Bây giờ họ phải nếm mùi rồi Em biết Nên em muốn về Coi như gặp mặt ông ấy lần cuối Dù ông ấy có không tốt với em ra sao Suy cho cùng cũng là ba của em Này ông ấy như vậy Em không thể nào làm ngơ Như không biết gì anh à Thôi được rồi Anh đưa em về Nhưng Nhưng mà anh còn công việc Không sao đâu Đối với em Anh luôn ưu tiên cho em. Lúc này trong phòng không có thư ký dũng, anh ấy đã đi ra ngoài. Thành thử ra tôi bảo ạn, hôn anh một cái. Nào ngờ bị anh bắt trọn, kéo tôi ngồi ngang đùi của anh. Từ thế vô cùng ám muội. Kìa, có ai vào thì sao? Anh bỏ em ra. Có người lưu manh đến mức tôi nói gì mặc kệ. Còn tay anh cứ thản nhiên, dùng những đầu ngón tay lướt nhẹ như gió trên đùi non của tôi khuôn mặt cực kỳ háo sắc. Dĩ nhiên giữa trốn thành thiên bạch nhật như thế này, lại nghe tin ba đang cấp cứu. Tôi làm gì có tâm trạng, dây dưa với anh chứ, nên vội vàng chụp tay của anh lại. Đừng mà, chúng ta về quê đi. Anh cho em nợ đi nhé. Tôi và anh về nhà sửa soạn đồ để về quê. Anh nói thăm ba tôi xong, thì qua thăm Đức Tiến một chút. Mà không nói thì thôi, cứ nhắc đến cậu ấy. Tôi lại cảm thấy không được tự nhiên Thả cậu ấy là một người xa lạ Hoặc ít ra lần đầu của tôi Không phải trao cho cậu ấy Thì có lẽ dễ dàng Đối diện với nhau hơn Đằng này cậu ấy là bạn thân của Đăng Bây giờ chúng tôi lại yêu nhau Thật lòng Rất khó nhìn mặt Dọc đường về quê tôi có gọi cho chị Hoa Biết được ba đang cấp cứu tại bệnh viện tình Nên chạy thẳng vào đó Đến nơi trời cũng tối Chị Hoa chỉ hạnh thất thần ngồi bên hàng ghế bên ngoài, bà lớn thì bên trong phòng cùng bà. Họ nói bà cũng tạm thời qua cơn nguy kịch. Nhưng theo chị Hạnh kể, thì sức khỏe vô cùng yếu, do bị sốc chuyện chồng chị Hoa chỉ là một tên lừa đảo, chuyên lùa gà, không phải là một đại gia bất động sản, như chị ta khoe khoang. Hắn ta lừa đảo mọi người, dụ chị Hoa và gia đình đầu tư đất sinh lời, bao nhiêu tiền bạc đều đưa cho hắn. Ban đầu đúng là con lãi thật. Thấy dễ ăn, nên có bao nhiêu vốn liếng đều đưa hết cho hắn. Nào ngờ đợt này hắn bốc hơi như chưa từng xuất hiện. Số điện thoại cũng không liên lạc được. Lúc này chị Hoa đang khóc ngất. Tôi lên tiếng hỏi. Sao chị không lên nhà ba mẹ chồng chị tìm hiểu xem sao? Làm gì có ba mẹ chồng nào đó thuê người đóng giả. Chứ ngu gì. Để lộ thông tin thật. Giời ơi là giời. Cái chiêu trò này Được cảnh báo âm âm rồi Thế mà tao vẫn ngu Đăng lúc này cười khẩy, <cười> Tất cả là do nghiệp đấy Chị Hoa khóc tức tười Nắm cánh tay của Đăng Cầu xin anh giúp đỡ Để lấy lại số tiền đó Đăng nhìn xuống cánh tay đang bị chị Hoa bố vào Thì hất mắt nói Bỏ tay ra đi Anh Đăng Em xin anh Em biết anh giúp được em chuyện này Anh giúp em đi Giúp cả nhà em đi mà Em mang ơn anh suốt cả cuộc đời Tôi bảo cô bỏ ra cơ mà Cô bị điếc à Còn không để cho chị Hoa thụ tay đang hất mạnh khiến cho chị Hoa lảo đảo Nhưng không đến mức ngã xuống Anh từ chối Tôi không có rảnh giang gì Ngu quá thì dáng mà chịu Khóc lóc cái gì Thầy đang không lay chuyển Chị Hoa lúc này lại quay qua tôi Nắm lấy hai bàn tay của tôi cầu xin Tôi nói giúp Xin tôi nghĩ đến bà đang yếu ớt trên giường bệnh Vì tất cả tiền bà cũng như giấy tờ đất đai Đều đưa cho tên kia đi vay ngân hàng lấy tiền Để đầu tư Nếu không cứu được Thì cả nhà phải ra đường mà ở Trúc cả chị xin em Em nói với anh đang giúp nhà mình đi mà Chúng ta là chị em Là máu mù ruột già với nhau mà Đang nghe như vậy lại bật cười và nói Thế lúc này mới biết là chị em à? Thế lúc mấy người hùa nhau đánh cô ấy, sao không nghĩ tình chị em? Bây giờ có việc thì vác mặt đi nhờ vả. Không biết nhục à? Liêm sỉ đâu rồi? Chó tham mất rồi à? Chị Hoa lúc này chỉ biết khóc. Tôi đi vào trong phòng thì thấy bà đã ngủ. Người gầy gò hơn trước rất nhiều. bà lớn ngồi bên cạnh như người mất hồn, liên tục lầm bầm. Mất rồi, mất tất cả rồi. Không còn gì nữa rồi. Tôi nhìn ba như vậy, chỉ biết thở dài. Từ trước đến nay, ba tôi và bà lớn đã làm rất nhiều chuyện thất đức. Mướn người làm thì tuồn đủ mọi cách để bắt chẹt trừ tiền của người ta. Làm sao để trả cho người ta thật là ít tiền, nên xóm làng ai cũng ghét. Này xà cờ thất thế như thế này, chắc là mọi người hả hê lắm. Bà lớn cũng như chị Hoa, Cậu xin Đăng tìm cách để lấy lại số tiền đã đưa cho tiên chồng kia. Còn hứa chỉ cần lấy lại được số tiền, sẽ chia cho Đăng một ít. Trước sự khẩn cầu ấy, Đăng hoàn toàn rừng dưng, không hề có ý giúp đỡ. Tôi không biết đâu, bà đi tìm người khác mà giúp. Tôi biết là cậu giúp được chúng tôi. Cậu Đăng à, tôi xin cậu, tôi lạy cậu. Xin cậu nghĩ đến con chúc mà cứu chúng tôi lần này. Toàn bộ tài sản chúng tôi đều đưa hết cho nó, kể cả những món đồ cổ của ba con trúc. Chúng tôi cũng bán sạch rồi, trong nhà không còn đồng nào. Cuộc sống sau này biết phải làm sao đây? Tham thì thâm thôi, khóc cái gì mà khóc. Không làm mà đòi có ăn, thì chỉ có mà đi ăn cướp. Còn cả nhà bà đang ăn quả báo cho những việc xấu xa bà làm trước đó. Cứ từ từ mà thưởng thức đi. Lúc này cho dù đang có mắng, có trời thì bà lớn cũng không phản kháng lại. Bà ta năn nỉ ỉ ôi xin đang giúp để có thể lấy được tiền, thậm chí bà ta quỳ xuống thật, làm tôi cũng giật mình. Bà làm cái gì thế? Bà đứng lên đi. Không, chúc ơi là chúc, còn nói giúp một lời đi mà. Không lấy lại được tiền chuộc nhà cửa đất đai là cả nhà chúng ta ra đường, còn ba con ở đâu? Đất đai mồ mả ông bà của con như thế nào đi hào chúc bà cứ đứng lên đi nhưng tại sao mời cưới đây mà tin tưởng đem hết tài sản cầm cố đưa tiền cho hắn chứ thằng này nó quen con hoa lâu nay lúc trước tặng quà đắ tiền lắm cho nó đám cưới cũng cho con hoa trang sức kim cương tiền bạc rộng rãi lắm cả nhà mới tin tưởng nó đem giấy tờ đi cầm lấy tiền để đầu tư kiếm lời nào ngờ nó là thằng lừa đảo Nó cuộm hết tất cả bỏ trốn Không liên lạc được thì bà lớn báo công an chưa Rồi Công an họ bảo chờ Nhưng mà chờ đến khi nào đây Tôi lúc này quay sang hỏi Đăng Anh nghĩ sao Liệu có bắt được hắn ta không Bắt được hay không là do bên công an Nhưng theo kể thì tên này là tên chuyên nghiệp Mấy cái thông tin tên tuổi địa chỉ Chắc là giả mạo hết Đầu công gu Để thông tin thật cho công an người ta mò đến. Không chừng lúc này hắn lại đang vi vu ở bên nước ngoài rồi cũng nên. Thế là thế nào? Là không bắt được nó sao hả Trúc? Cậu Đăng à? Bà lớn, bà cứ bình tĩnh đi. Tôi là tôi không biết chuyện này đâu. Bà đừng có nhờ bà tôi. Có thể thấy Đăng rất ghét bà lớn. Nên anh không muốn nói thêm. Tôi đứng ở đây một chút thì bị chị Hoa kéo ra ngoài xin sò. Xin tôi nói với Đăng giúp, bởi vì chị ta biết rằng Đăng có thể giúp được bọn họ trong chuyện này. Tuy nhiên, Đăng lại thẳng thừng từ chối. Tôi không giành, mà tôi có giành, tôi cũng không giúp mấy người. Tôi lúc này kéo tay của Đăng lại. Kìa anh, anh đừng nói thế. Với những người như thế này, em không cần phải lịch sự hay là khoan nhượng với họ. Em không nhớ lúc em vừa mổ xong, còn bị chúng nó đánh cho sắp chết à? Lúc đó mấy người hùng hồn ghê lắm cơ mà. Bây giờ cứ từ từ mà trả nghiệp đi. Đằng quạt lớn nhách mép với bọn họ rồi kéo tôi ra khu vực lấy xe để đi thuê khách sạn. Dù biết bọn họ làm rất nhiều việc sai nhưng thấy bọn họ thê thảm như vậy tôi cũng cảm thấy tội lắm. Anh nghĩ công an có bắt được tên đó và trả tiền lại không? Có thể bắt được nhưng không có tiền đâu. Vì sao chứ? Thì hắn nói rằng hắn tiêu hết rồi. Ai mà làm gì được hắn? Với lại em không nghe. Bọn họ nói à? Ngoài đầu tư bất động sản, còn tham gia cá độ, rồi tiền ảo này kia. Bọn họ ham lãi cao, nên tự động dâng tiền cho hắn. Mà mỗi lần như vậy, không hề có bằng chứng là đưa cho hắn bao nhiêu. Mà không có bằng chứng, thì hắn lại càng có nhiều cách thoát tội. Cùng lắm là ở tủ vài năm. Mà cái bọn này, vào tủ, ra ngoài như ăn cơm bữa, chúng nó không sợ cái gì đâu, coi khi đằng sau lại còn có một thế lực lớn bảo kê chúng nó nữa em mà, thế thì khả năng là mất trắng rồi sao? chưa làm sao nữa, ngu thì chết, tham thì thâm, em lo làm gì cho mệt? nếu như là vậy thì bọn họ không có tiền chuộc căn nhà, ngân hàng người ta cưỡng chế thì ba ở đâu, bản thờ mẹ em ở đâu chứ? sao em ngốc thế, không có tiền chuộc thì đóng lãi, chưa có ngân hàng nào Bắt trả gốc cả lãi đâu. Đến kỳ hạn thì có nhân viên ngân hàng hướng dẫn đáo hạn các kiểu. Với lại bọn họ cũng đâu đến nỗi không có bạn bè họ hàng để mà nhờ vả. Em không cần quan tâm bọn họ. Em phải nhớ những gì họ đối xử với em để ông trời, ông ấy thấy rằng có sự công bằng. Làm ác nhất định là bị quả báo. Đúng là luật sư mà cũng thủ dai nhờ. Rõ ràng, người ta giúp mình thì mình giúp lại. Ác với mình. Thì mình có cơ hội chửi chết cụ nhà nó. Tôi lúc này bật cười trước độ chua ngoa của luật sư. Nên tôi trêu anh. Anh mà đi chửi nhau chắc là kinh lắm. Ai mà chửi lại được chứ. Mỗi lần lên tòa cũng lập luận biện hộ phản bác. Y như chửi nhau. Nhưng chỉ là văn minh hơn thôi. Bởi mỗi lần cãi nhau với anh. Em đâu có cãi được đâu. Anh nghiêng đầu qua một bên. Một tay lái xe. Một tay cưng lượng bầu má của tôi. Anh chỉ mắng yêu nhá. Em là ngoại lệ. Chỉ cưng chiều, chứ không mắng mỏ. Có thật không? Suốt ngày bảo người ta ngốc nghếch hâm hâm dở dở. Người ngoài hành tinh các kiểu. Cái đó là chiêu chứ không phải mắng. Mà nếu hư là bị phạt. Phạt cái gì chứ? Khuôn mặt Mỹ Nam liền truyền biến. Hàng lông mày đen sẫm, khẽ nhách lên. Khỏe miệng còng lên. Là tôi biết trong đầu của anh đang nghĩ đến chuyện gì? Anh suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi. Nếu như anh không nghĩ đến thì làm sao khiến cho em vui được? Ai mà thèm. Chúng tôi cứ vui vẻ hạnh phúc như vậy, ngỡ rằng sóng yên biển lặng, nào ngờ có biết rằng nguy hiểm đang kéo đến rất gần. Hôm sau chúng tôi đi thăm Đức Tiến, thật ra ban đầu tôi không muốn đi, nhưng đang biết tôi nghĩ gì nên anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ đằng sau. Nói với tôi rằng, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, nên tôi nên đối diện với sự thật. Và hơn hết là Đức Tiến và tôi, không hề yêu nhau. Chuyện kia chỉ là chuyện của quá khứ, anh không để tâm. Cho nên anh bảo tôi, cứ thoải mái, đừng có trốn tránh nữa. dưới những lời lẽ đầy thuyết phục của anh, thì tôi quyết định cũng đi gặp Đức Tiến. Sau khi đến trại giam cũng 9 giờ sáng, chúng tôi phải đợi một lúc, thì công an người ta mới đưa Đức Tiến ra. Cậu ấy ốm đi, hai mắt trũng sâu, khuôn mặt trắng nhợt nhạt, không có chút sức sống nào. Mà cũng phải thôi. Đi tù chứ có phải ở nhà đâu, mà có sức sống. chúc cũng đến à? Hôm nay nhìn khác quá. Xinh hơn nhiều. Xem chút là tôi không nhận ra chúc. Tôi cười hỏi thăm cậu ấy mấy câu. Đức Tiến thở dài nói với tôi. Cuộc sống... Vô vị Và chán nản lắm Trúc à Sẽ nhanh thôi mà Cậu cố gắng cải tạo cho tốt Để về sớm Được Tiến cười buồn bã Ánh mắt cậu ấy chán trường Có lẽ cậu ấy bê tắc không phải vì chuyện đi tù Mà bởi vì bản thân của cậu ấy Không còn là đàn ông nữa Sinh ra tâm lý bất ổn Không thiết tha chuyện sống còn Đang cũng nhận ra nên an ủi cậu ấy Mong cậu ấy vượt qua được giai đoạn này Đời còn dài Đừng quá bi quan. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 12 của câu chuyện Mẹ chồng con ghẻ được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Phải nói như thế nào nhỉ? Sau khi lắng nghe xong tập 12 của câu chuyện này, thì có rất nhiều quà báo đã được đến với gia đình của bà lớn và hai chị em Hạnh và Hoa. Mọi chuyện cứ tưởng rằng đó là những thứ tốt đẹp, nhưng mà trong trái tim của cô gái Thanh Trúc lại không hề bình yên một chút nào, cô vẫn còn lo cho những người đã từng có ý định hãm hại cô, giết bỏ cô. Vậy thì liệu rằng Thanh Trúc có phải là người vô cảm như vậy hay không để mặc gia đình của mình hay tiếp tục nhờ vào Hoàng Tăng giúp đỡ? Và còn có cả cái cô gái tin hằng kia đã quay trở về và tìm cách để đẩy cô đi. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 14 của câu chuyện này tập 13 của câu chuyện này để rồi xem chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra quý vị nhé. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc, có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.